tôi lúc này một cơn gió thoáng qua thành xuân dần xa mất rồi vẫn cô đơn một mình sớm tối chẳng yêu ai vì sợ chia đôi đứng giữa tránh vênh đời mà gần ba mươi rồi đây sợ vài lần nữa thôi tóc trên vai bạc thêm mấy sợi năm năm qua nhiều thứ đổi thay liệu ngày ấy tay nắm ai còn mộng mơ hay trường thành ướn xưa còn đua phơi vì vừa có cơn mưa bấy nhiêu thôi mà như cả trời đổ xuống vai tâm thân này vậy là phải lớn lên rồi Mình gánh vác cuộc đời Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi Mọi thứ lúc này như một ngã sẽ cuộc đời Tôi biết thương em lúc này là tan nhẫn quá, Phải không em nặng lòng nhưng không yêu đôi sâu có lo toan mệt nhòi Nước mắt không rơi Tâm hồn dấu phía sau nụ cười Mạnh mẽ lên thôi mà bước đưa Vấy vùng ở giữa biên trời Nhớ xin cho một điều Đừng mang tổn thương đến những người mình xa chẳng mấy khi về, chẳng biết nó xong tốt không. Hàng vạn lý dòm chạm sâu trong tôi, đu gục ngã một lòng tin trời vơi. Dù muốn nay không thì cũng chỉ còn một cái thôi. Vậy là phải lớn lên rồi, tự mình cánh vác cuộc đời. Giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời Tôi biết thương em lúc này là tàn nhân quá Phải không em nặng lắm nhưng không yêu Mạnh mẽ lên thôi mà bước đi vây vùng ở giữa biển trời Nhớ xin cho một điều, đừng làm nước mắt ai xa Trời độc cơn mưa, để đón bước tranh một vài ngày sáng gió Phải lớn lên rồi. Nhậm lòng nhưng không yêu đuôi dấu có lo toát bên ngoài nước mắt không rơi tâm buồn dấu phía sau nụ cười mạnh mẽ lên thôi Nhớ xin cho một điều, đừng mang tốt thương đến những người mình yêu. Nhớ xin cho một điều, đừng mang tốt thương đến những người mình Thương Chưa chắc cả đời đã có được Chuyện tình cảm chúng ta thường nên nói trước Vì phía trước biết đâu mọi thứ đau ngược Trái tim anh đầy tổn thương Vụ đầy mùa sướng cơ duyên gặp nhau Cũng chẳng đủ nợ thế ở lại Trái ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ Ngày sau đã thấy nhau rồi thì vui bao vây. Lại muốn cách xa bình thường giống ai? Trên đời để may mắn tìm một người mình thương. Chưa chắc cả đời đã một điều ấy. Một điều chính xác em là người anh ngỡ muốn. Giờ nếu phải buồn lòng anh rất buồn, trái tim anh đầy tổn thương. Mùa đầy mùa sớm ca gặp nhau cũng chẳng đủ ở đây ở lại. mình thương này thương ai được như anh trái Anh quá sai vì nhìn lầm em nên hỏi trời. Chừng nào thì hạnh phúc thôi? Con sẽ đợi. Mà thôi, hạnh phúc cũng chẳng thể đến với anh rồi. Khi chỉ một mình anh vốn rơi Hạnh phúc tuyệt vời Thì chẳng có đâu ở trên dòng lệ bỗng mau khé rơi lòng đau nhói sau khoe mắt bao giờ vơi mình đã hứa mãi bên nhau đời bao thương đau sao đành nỡ tiếng yêu xưa phôi phai quen mau giây phút xa rời đôi nơi còn đâu trách chi lỗi ai kẻ đúng người sai rồi mới đây đừng xưa phố đông ai người mơ khuất xa đêm dài khó tìm gặp nhau giờ lạc mất nhau dép bờ vai đúng thành sai thời gian trôi dài khó mất nhau người ơi bước thật vội kỷ niệm khuất xa mây trời mong người ra rồi đường về lẽ loi chỉ mình tôi đúng người cũng anh sai sao băng thì cũng chẳng ở bên nhau tròn vẹn mai sau dường ngã từ đường trong ta dường như chẳng thấy lối đi dù cô bước thì cũng chẳng ai chờ mong mình đã hứa mãi bên nhau đời bao thương đau sao đành nỡ tiếng yêu xưa phôi phai quên mau giây phút xa rời đôi nơi còn đâu trách chi lỗi ai kẻ đúng người sai rồi mới đây đường xưa phố đông còn Ké ở lại người mơ khuất xa đêm dài Khó tìm gặp nhau giờ lạc mất nhau dép bờ vai Đúng thành sai Thời gian trôi dài khờ mất nhau người ơi Bữa thật vội kỷ niệm khuất xa mây trời Mong người ra rồi đừng về lẽ loi chỉ mình tôi Đúng người cũ thành sai khuất xa đêm dài khó tìm gặp nhau giờ lạc bớt nhau giết bờ vai người gian trôi dài mất nhau người ơi thật ngồi kỷ niệm khuất xa mây trời mong người xa xôi đường về lẽ loi chỉ mình tôi đúng người cô anh sai. Từ xin lỗi cứ tăng dần. Em nghe đã thành quen, chỉ một câu này thôi. Em xin người hãy nhớ. đến lúc ngừng đậm sâu Đánh mất bao nhiêu thế giới cũng vì em Chỉ vì một người khiến ta không chia ly Ai đó giúp tôi ngăn cơn đau này lại được không Cầu xin một mình yên thương sâu quan tâm nhau khi những ngày mưa xa lạnh đãm má khi bóng vòng nay tình yêu mình có đầu lòng càng đau thơ vì em thôi nên tim này tan vã em đêm cờ sao sổ đậng sai khi quan trọng em tháng ngày hạnh phúc ngập tràn làm sao bằng nơi giàu xa thân phận anh thấp kém là anh sai anh hiểu mình chẳng có tương lai đã qua sâu đậm đến lúc ngưng đậm sâu sẽ chẳng có đâu ai quan khi những lần mang nỗi sâu anh xót thương mình và không nhận thức được nữa đau lòng càng đau thêm vì em thôi nên tim này tan vã em đêm cửa sao sâu đậm liệu có bên lâu em có thêm mãi anh đây đã sai khi quan trọng em tháng ngày Sao bằng nơi giàu sang? Thân phận mình thấp kém là anh sai. Anh yêu mình chẳng có tương lai. Đã qua sâu đậm đến lúc ngừng đậm sâu. Đã qua sâu đậm đến lúc ngừng đậm sâu. Đừng về nơi cao xa. Nhưng sẽ có một ngày, một ngày anh đứng trên đôi chân mình và để cho người thế gian ngước nhìn và để khoảng cách của hai chúng ta lúc đấy chẳng còn xa. Ngụy trung phòng ban đi tìm em bởi vì câu hứa trong lúc chia xa thân em dần trôi qua và giờ anh đã có chồng. Oh gục ngã để rồi mất em anh đây chẳng thể làm được biết bao thử thách vì đời đang tay nhưng sẽ có một ngày một ngày anh đứng trên đôi chân mình và để cho hơi thế gian ngưỡng nhìn và để khoảng cảnh của hai chúng ta lúc đây chẳng còn xa dần trôi qua và giờ anh đã có trong tay tất cả của ta Nào ngờ nơi đây đã không còn em bởi vì anh đến quay che sao Kim này đợi chơi để chẳng nuôi tiếng để giữ mãi bên ta một người mãi bên nhau suốt đời mưa ra mưa cứ rơi nào nề để cho trái tim ta buồn hơn đã không còn Giấc mơ ngày xưa thề Nhân gian kia lắm nỗi ưu phiền Vì đời chẳng giống như mong mơ Ai thật sự đợi chờ ai ở kiếp này Người trùng phòng bay đi tìm em Bởi vì câu hứa cho lúc chia xa Tháng năm dần trôi qua Và giờ anh đã có trong tay mạng cả. No cho duyên đôi mình gặp được nhau mà không thể đến với nhau ngày mai khi nắng lại lên khi cơn mưa kia tan rồi thì anh cũng đi tìm hạnh phúc mới Anh biết em giờ đã đổi thay, quên hết những tháng ngày. Anh biết em giờ đã có ai trong vòng tay. Tình cảm anh vẫn như vậy, yêu thương vẫn luôn đồng đầy. Nhưng không thể giữ nên anh buông tay. Anh không không phải vì em. Mà anh khóc cho anh, cho đi quá nhiều Rồi nhận lại được bao nhiêu Mưa rơi trên con đường xưa Em xem anh như người thương Hạt mưa rơi, giống như lòng anh chơi vơi Anh khóc không phải vì đau Mà khóc cho duyên đôi mình Gặp được nhau mà không thể đến với nhau Ngày mai khi nắng lại lên, khi cơn mưa kia tan rồi, thì anh cũng đi tìm hạnh phúc mới. Anh khóc không phải vì em, mà anh khóc cho anh, cho đi quá nhiều giờ nhận lại được bao nhiêu? Mưa rơi trên con đường xưa, em xem anh như người thương. mưa rơi giống như lòng anh chơi với anh khóc không phải vì em mà anh khóc cho anh cho đi qua nhiều giờ nhận lại được bao nhiêu mưa rơi trên con đường xưa em xe anh những người thương. hát mưa rơi giống như lòng anh chơi với anh khóc không phải vì đau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 hạnh phúc mơ có rất nhiều chuyện anh muốn nói với em nhưng anh không đủ can đảm để nói ra nên đành gói gọn trong tiếng thở dài có rất nhiều lần lầm đường hơi âm đáy là của anh thế nhưng không phải hoa giả là tiền nắng Xin lui vâng em thì anh cũng sai nghi rồi lui dần vào bóng tối chẳng có gì tương lai quá mơ hồ anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em quấy chân trời để nói ra lời xin lỗi trôi em đã dần đổi thay một người vẫn giữ một người buông tay anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình nhưng vô tình đành mất thời gian nỡ bên cạnh em người đã nống trong tay chẳng có gì tương lai quá Anh mơ về mãi sau nhiều hơn những gì anh có Sao em đành buông tay khi vẫn có người Chờ em cuối chân trời Để nói ra lời xin lỗi muộn màng. Anh đã từng cố gắng Anh mất thời gian nữa bên cạnh em. Người đang nóng trong tay chẳng có gì. Tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi. Rời xa nhau vì mình dư một người anh trao thân như đau thương để hạnh phúc đôi ta phải chìm trong nước mắt rồi đến lúc nhìn phía trước thay em bình yên bên anh anh lấy để làm niềm vui riêng mình từng giờ chẳng phải say mưa cùng người tồi tị và sẽ ngưng đau lòng anh thật tàn nhẫn đúng không cha em về một thế giới bình yên và trắng nước mắt vì anh không chắc mai sau lòng ngừng đau thắt sợ lòng cảm giác cứ tướng chường như ông trần yêu thương rồi bỗng nhiên vỡ tan chưa từng tồn tại vẫn vương nỗi đau từng ngày anh hạnh phúc dần tan theo năm tháng em đã đánh đổi thanh xuân chẳng hề sinh Rồi cha vơi đang nghi quyện vào nhau sinh ra khúc ca kè si tình Bài nhạc càng êm ái Lòng người càng tê tái Vì chẳng thể nói nên câu Quay lại đây bên anh giống như ngày ban đầu Em ơi đừng buồn em ơi Nhân gian kia đây người chơi với Nếu trái tim muốn nghỉ ngơi Đưa cánh tay anh đưa Không mây yêu đường ai mà chẳng chia tay hay cứ hỏi xem nhân gian có bao mình Phúc chẳng qua chỉ là hôm qua mấm hoa rừng bên thêm nhà ai hát thêm một câu ca dưới trăng ¡Suscríbete sen nhân gian có bao kẻ chống mình giờ sống thế nào đã có cô nào chưa nếu như là chưa tại sao tin nhắn không trả lời chỉ là dùng tin nhắn nhất thời hỏi thăm chứ không làm sao phải để dành gặp lại nhau đi trước khi chẳng quay lại được nữa đừng vô cả bên mã khi cả hai đang gặp phải những chẳng ngại mà hãy quay đầu lại biến đâu ta là yêu tình yêu ấy chưa chưa tất cây đắng hạnh phúc mình đã trải qua giờ có sao cũng có cách vượt qua vậy ai đó cách xa đừng dùng những tâm tư riêng để áp đặt người mình vốn dĩ thương. đừng vô lý giận hơn khiến tình yêu bất thường còn yêu nhau sao không quay lại lại hỏi làm sao để tìm hết đâu thì cứ quê hương mặt về nhau từ vạch xuân phát nỗi thôi mình cười trước thành người nào và yêu ai nào càng đâu biết trước khó thương mình chọn thương ai và xa thấy chuyện lại sai ai đúng Là dòng tin nhắn nhất thời, hỏi thăm chứ không phải là em nhớ anh nhạt. Tình cảm thì làm sao phải để dành? Gặp lại nhau đi trước khi chẳng quay lại được nữa. Đừng vô cớ bên ai khi cả hai đang gặp phải nhưng chưa ngại. Mà hãy quay đầu lại biết đâu ta lại yêu Tình yêu ấy chưa chưa tất cả cây đắng Hạnh phúc mình đã trải qua Giờ có sao cũng có cách vượt qua Vậy ai nữa cách xa Đừng dùng những tâm tư riêng để áp đặt người mình vốn dĩ thương Đừng vô lý giận hơn khiến tình yêu bất thường yêu nhau sao không quay lại lợi hỏi làm sao để tìm hết đau thì cứ quay hướng mắt về nhau từ vách xuất phát nói không Khi cả hai đang gặp phải những trớ ngại Mà hãy quay đầu lại biến đâu Ta lại yêu Tình yêu ấy chất chứa tất cả cây đắng Hạnh phúc mình đã trải qua Giờ có sao cũng có cách vượt qua Vậy ai nữa cách xa ơn say anh vẫn chưa hiểu sao lại chia tay tìm khắp cơn mơ biết đâu đó có em đứng chờ anh sẽ giữ người ở lại không để mất em nhạt phai quá muộn rồi chuyện đã xảy ra ngày nay nắm chưa. phải trải qua bao nhiêu lần đau để ta hiểu được nhau tình vỡ ai không đau chỉ là anh giỏi che giấu anh đừng lại để chờ đợi trông theo bóng em mù khơi nhưng em đâu chậm bước quay lại nhìn anh đâu người đừng gọi tên anh nữa anh đã khác anh cua ngày xưa người đừng quan tâm sớm chưa hạnh phúc ấy anh ôm không vừa chỉ là anh không can đảm để nhắm mắt yêu thêm lần nữa lặng thầm nhìn em dưới mưa chả cho xong bao lời hẹn hứa những gì mà anh từng có giờ theo gió hoa thành tan tró bỏ lại bao câu lắng lo cô gái ấy gần bước sang đó tìm về được xưa bên trứng chiếc lá giữa chiều thu và đợi ngày mai nắng lên bước theo em giữa đời lạnh đớn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 cho Bỏ lại bao câu lắng lo Cô gái ấy cất bước sang đó Tìm về đường xưa bên cũ Nhặt đứng chiếc lá dừa chiều thu Và đợi ngày mai nắng lên Bước theo em ở đời lạnh đời Người đừng gọi tên anh nữa Anh đã khác anh của ngày xưa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 Bỏ lại bao câu lắng lo Cô gái ấy cất bước sang đó Tìm về được xưa bên cũ Nhặt từng chiếc lá dừa chiều thu Và đợi ngày mai nắng lên Bước theo em nửa đời lạnh đầy Và đợi ngày mai nắng lên Bước theo em nửa đời lạnh đớn rồi nhận lại được gì ngoài sự xôi xa trên tính hớp tan xuyên trời cũng đã sáng đạt có thương người đến mấy cũng bằng không mùa chiều hôm ấy mưa rơi rất nhiều em nói em buồn khi người ta bỏ em buổi chiều hôm nay bên em nhưng anh không thầm có lẽ em chỉ mươn tạm bờ vai anh có anh trong tay rồi sao người lại nhớ thương một người trước kia em muốn quay về đôi tay lạnh chầm giữ được em từng ngày qua khi ta bên nhau em giấu anh sao anh chẳng hay người về bên ấy chẳng thương nhau dài lâu. Đã bao đêm qua rồi anh phải tự khóc một mình trong mưa. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thương? sao biết anh yêu em nhiều như ngược lại nhất tâm trao anh đơn đau. Dù không bên nhau, anh vẫn mong em. Khi yêu ai mình vẫn luôn chân thành. Để rồi nhận lại được gì ngoài rồi xa. Chuyện tình hợp tan xuyên trời cũng đã xác đã Có thương người đến mấy cũng bằng không. Buổi chiều hôm ấy mưa rơi rất nhiều em nói em buồn. Khi người ta bỏ em buổi chiều hôm nay bên em Nhưng anh vẫn khóc Có lẽ em Chỉ muốn tạm bờ vai anh Có anh cháu này người lại Nhớ thương một người trước kia Em muốn quay về đôi tay Lạnh chậm giữ được em Từng ngày qua khi ta bên em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 Rồi sao người lại nhớ thương một người trước kia Em muốn quay về đôi tay lạnh trắng chẳng giữ được em Từng ngày qua khi ta bên nhau Em giấu anh sao anh chẳng hay Người về bên ấy có chặt thương nhau dài lâu Đã bao đêm qua rồi anh phải tự khóc Một mình trắng có nỗi đau, đau nào bằng nỗi Lại nhất tâm trao anh đơn lòng, dù không bên nhau, anh vẫn mong em bình yên, dù không bên nhau, anh chúa. Người lúc trước nhiều phế xước trong tim thức của em Tuy anh chẳng ngọt ngào nhưng tình cảm lại lớn lao Đến đâu xa khi trước mắt Có anh đây đừng nên thắc mắc Phải chăng anh có đang thật lòng Cùng em đi vượt qua bão giông? Chỉ muốn trả lời là đường trong mong Cứ nhìn vào từng thứ anh làm, rồi em sẽ thấu hiểu là anh có rất thương em, hay không? Sợ sẽ vụn vỡ thêm lần này nữa Người yêu cũ chưa lâu mờ Làm em cứ thấm thờ Anh chẳng phải anh ấy tại sao Đắng cay anh nguyện vì em vứt bỏ tự cao Chẳng phải là người lúc trước nhiều phía trước trong tiềm thức của em tuy anh chẳng ngọt ngào nhưng tình cảm lại lớn lao nhìn đâu xa khi trước mắt có anh đây đường nên thất mất phải chăng anh có đàn thật lòng cùng em đi vượt qua bão giông chỉ muốn trả lời là đừng trông mong cứ nhìn vào từng thứ anh làm. Rồi em sẽ thấu hiểu là anh có dẫn thương em Em bảo tình yêu trước là sai Thế nên bây giờ chẳng thể tin nữa vào hai Thế gian này dòng biết mấy Nào sẽ thấy một nửa của mình ngay Đi qua cả chặng đường dài mà anh vẫn đứng đây Hãy subscribe cho anh Ghiền đừng Nỗi nhớ ai khiến cho anh ngày đêm luôn ngỡ ngàng Nặng lòng thương em sao em lại bước vội vào Để những yêu thương chỉ còn lại ngôn ngàng Rượu này đêm nay mình ta sẽ can hết đi Phước hết nỗi nhớ sâu lệ còn rơi trên khuế mi Chẳng còn chi nữa sao ta cứ khóc làm gì thôi hãy nhủ lòng quên đi có phải em quên đi bao ngày qua rồi vui với ai xa lạ năm tháng yêu dấu em cũng chẳng thiết tha đến từng đêm mình ta lối về điều gì làm người phải thay đổi như thế để những yêu thương cũng phải nhạt máu đã tan vỡ như cánh hoa uốm. Thôi đành quên ta cạn hết chân tình, đánh vội trôn bao nỗi. ừ thì người hết yêu rồi nên người lạnh lùng bước đi ừ thì người hết yêu rồi mặt tôi lệ ướt hoen mi ngậm ngùi mằn đang môi cười đau thương lòng này thế thôi còn gì cho nhau đâu mà lừa dối ừ thì người hết yêu rồi nên người lạnh lùng quay bên nhau nào được ấy khi Ừ thì người hết yêu rồi người hẹn yêu thật rồi gạt bỏ đi hết quá khứ như chưa từng yêu thôi người cần yêu thương rồi lại bỏ đi hết quá khứ những xưa tình yêu thôi. với gạt bỏ hết quá khứ những của em vỡ tan rồi đừng để chuyện buồn cứ lên ngồi hay để nụ cười trên môi nhiều ngày qua em kể chuyện buồn anh ở bên nghĩ tới mà thương và dường như em vẫn còn nhiều thà vương rồi một ngày trôi qua bình thường nhưng trong anh thấy khác là hãy là anh đã cứu rồi phải làm sao đấy anh chưa từng thương ai nhiều đến vậy Một phút giây cạnh em là anh thấy hạnh phúc biết mấy phải làm sao đấy Nhớ ai nhiều đến vậy Là từ lâu càng xúc trong anh cần dừng Nhưng giờ em mang tiếng cười cho anh không ngừng You Khi tình yêu sẽ hóa nhạt nho khi vô tình một trong hai, cuốn lấy sẽ chay đến khi phớt lờ cả hai người ngoài tương lai. Cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa. Một mình đừng khóc giữ mưa, nên cơn đau phải bình thường. Một người mình chẳng nâng. Bao giờ mình cũng như em Hết thơ bạn mưa Sự thật là chỉ mỗi em Chẳng cần một ai nữa Bất kể ai cũng giữ thương Một mình đừng khóc giữa mưa em cơn đau vì anh vốn chẳng có lòng thành chỉ có tham lam ở trong anh nên thành ra chuyện của chúng ta đổ vỡ quá nhanh vì em thương quá nên không thành rong từ trách sao tim vẫn xuống đông tại sao Giờ chung lối nhìn em thay đổi cũng chỉ với anh thôi Mình trải qua tất cả em vẫn thương anh là kỳ tích Giờ anh ở lại nên giờ em thêm xa Bờ môi run cốm em thật chặt, tim của anh thắt dấu yêu đôi phía trước mà. Không muốn để ai nhìn thấy sự việc này, nguyện luôn một chút tàn tro chuyện tình này. Chán ngán phải tiếp diễn hàng ngày đọa đầy, chỉ muốn chạy trốn ở phía sau những cuộc say. Nơi nào cho con tim vui ngoài thua trong gai ngang trái, một người bồi ước một người và bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn thương nên cố ra vở rằng buộc chia một cái cơ. Đâu rồi đôi ba câu bâng qua trong cơn mưa thương nhớ một cuộc tình lá rệp màu hẹn ước nên thơ. Hết mấy đêm ngày mai khi anh nắng lên qua cứ có chớ quên Nhìn thấy sự việc này, vui lên một chút cho chuyện tình này. Chán ngán phải tiếp diễn hàng ngày đóa đầy chỉ muốn chạy trốn ở phía sau những cuộc say. Nơi nào cho con tiêm môi ngoài thôi trong gai ngang trái một người bôi ướt một người và bước qua. em không còn thương nhưng anh vẫn vương Nên cố ra vờ rằng buộc chỉ là một cách cỡ Đâu rồi đôi ba câu bâng qua trong cơn mưa thương nhớ Một cuộc tình lỡ dệt mong ngàn ước nên thơ Hết bay đen ngày mai khi anh nắng lên qua khứ có chẳng quên tên Ngày nào cho con tim muôi ngoài, thôi trông đài ngang trái. Một người bồi ước, một người vờ bước khoan thai. biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương nên cố giá vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đâu bận cô bông cua trong cơn mơ thương nhớ một cột tình lỡ dẹp mộng ngàn ước nên thơ. Hết may đêm nghe mai khi anh nâng lên qua cứ có chăng quên tình. sẽ trắng phải Thì hãy cứ bước bước một mình. Rồi khi muộn phiền tan biến đi. Mai gặp nhau một lời nói câu chào. Vậy thôi, còn gì nữa đâu? Lì rượu cay trên tay uống say sầu. Vui sầu tình buồn theo năm tháng. Rót nước trà đi mua vui làm chi? Trách móc cảng đấu. Em, em ơi được gì, thôi không phải nghĩ, thôi không cần nghĩ, sẽ nát tâm can tan hoang anh ngỡ ngàng như hai người dưng. Anh sẽ dừng chân yêu em đến mãi kết thúc mãi lưng chừng, thôi không hối hận vì em vốn dĩ chưa từng yêu. Chân tìm em ở đâu trách ai đó trách trước bản thân mình vì đã yêu người đi giót nước tràn Ly mùa vui làm chi trách móc càng đau thêm em ơi được gì tôi không hoài nghĩ tôi không cần nghĩ sẽ Anh sẽ dừng chân yêu em đến mới kết thuốc mãi lưng chừng. Tôi không hội hận vì em vốn dĩ chưa từng yêu chân thật. Giọt nước tràn ly, mua vui nằm chi trách móc càng đau thêm em. không còn nghĩ sẽ đã tâm can tan hoang tan nát không hối hận vì âm phồn si chứa À, bao ngày trôi qua sao em vẫn chưa về nhà cuộc gọi đến cùng dòng tin nhắn không trả lời còn thương gì anh không em có nghĩ anh buồn vôi trong men say nhớ về kỷ niệm đã qua ngoài kia là cơn phê nên em đã quên đường về bỏ mặc anh lặng thầm trong đêm trông ngóng dù anh còn thương em nhưng chẳng thế bên cạnh vì em nay đã không còn là chính em người mới bên em là ai chưa chắc đã thật lòng yêu em còn anh vẫn luôn ở đây quan tâm em hết mình Vậy mà em chỉ xem anh như một trò đùa trong thoáng trớ Chỉ biết nuông chiều bản thân mặc cho anh đơn đau Chìm nắm giữa nơi u mê em la vào những cuộc vui xa hoa Em chấp nhận anh đổi một cuộc tình vẫn ngỡ êm nềm Chỉ biết trách móc bản thân không thể lo cho em Anh chưa có gì nào sợ mơ mộng chuyện tương lai Em vui bước với ai còn anh Nơi đây mang Những nỗi buồn ở đây Ngoài kia là cơn phê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 Chìm nắm giữa nơi mê Em ngang vào những cuộc vui xa Em chấp nhận đánh đổi một cuộc tình Vẫn ngỡ em đêm Chỉ biết trách móc bản thân Không thể lo cho em Anh chưa có gì nào dám mơ mộng Chuyện tương lai Anh chưa có gì nào dám mơ mộng Chuyện tương lai hiểu Mình anh nơi đây cố hương cười dù biết phía trước không người. Anh vẫn đi tìm, tìm lại ngày anh có em. Giờ em đã kết thúc câu chuyện và xem anh sống ke phẳng diện. Từ lúc em đi anh đây. Chúng ta nước mắt rơi vì một người thứ ba Người ta cho em bao cơ hội Còn ở bên anh chỉ thế thôi Anh lấy từ cạnh gì để mà trách móc em Người ta luôn cho em thật nhiều Còn anh chẳng biết cách muốn chiều Thì em xa đi là điều thật dễ hiểu Điệp phía trước không anh vẫn đi tìm tìm lại ngày anh có em. sợ em đã kết thúc câu chuyện và xem anh. Tìm anh lắng nghe lòng anh Đau anh, đau anh, đau anh, đau lắm Muốn anh chuyện trong mạng xây, mạng xây, mạng 做一半 Không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thẳm sâu ngoài trời mưa rát lâu, chỉ biết tự trách mình. Lạc mất em, anh mới biết anh đã xa. anh nước mắt rơi xuống chìm vào trong cơn mưa những trăng muôn đêm thấy anh đang thật sự đau anh bị con yêu cao mây cũng chẳng thể quay lại lặng im quay lưng ra đi nỗi đau anh dâng đầy anh biết con nói xa hết thì anh vẫn là người chịu nhiều bao nhiêu tấm thương anh đầy xin nhẫn hết Và anh xin chúc cho em được nhiều điều em mơ. Vì em yêu thương ai khác em không thuộc về anh. Chẳng thể ngăn nỗi cảm xúc trước khi xa một người. Điều gì ở hai chúng ta đến khi anh nhận ra? Còn nếu còn thương còn đau, điều đó có nghĩa là tình sâu trong. quên Anh phải cố gắng thật vui mỗi khi anh một mình. Tắt dần với những thói quen khi không còn bên nhau. Còn nếu còn thương đậm sâu, lời yêu đã phai màu. Mang the. nói xa hết thì anh vẫn là người chịu nhiều bao nhiêu tổn thương anh đầy si nghẹn hết và anh xin chúc cho em được nhiều điều em mơ vì em yêu thương ai khác em không thuộc về anh. Chẳng thay ngăn nói cảm xúc trước khi xa một người điều gì ở hai chúng. Còn nếu còn thương còn đau điều đó có nghĩa là Tần sâu trong những nỗi nhớ anh không thể quên em Anh phải cố gắng thật vui mỗi khi anh một mình Tập dần với những thói quen khi không còn bên nhau Còn nếu còn thương đầm sâu lời yêu đã phai màu.